các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net niềm cười chào hỏi mọi người rồi đi ra khỏi chiếc sân nhỏ nên trời màu xanh trong ánh nắng hoàng hôn giống như một đóa hoa hồng màu lam cô mặc một chiếc áo khoác đầy bụi bẩn cúi đầu đi về phía trước trên đỉnh đầu là một bầu trời bao la đàn bồ câu không biết là của nhà ai đang nuôi mà bay trở về đập cánh phần phật tiếng chim bồ câu cù hù khắc thường nghe động lòng người từng từ đi được một lát. Lên dừng lại ở bên cạnh một cây cổ tiền Bàn tay cô úp lên bụng ngừng đầu Trong cái mắt lấp lánh lên ánh nước mắt Nhưng cô nhất định sẽ không chấp nhận Để rơi nước mắt xuống Thành phố này Anh ở đầu đằng kia Cô ở đầu đằng này Anh tiệc cưới tân hôn Còn cô khổ sở không nơi nương tựa Trong ván cử tình yêu này Cho tới bây giờ vẫn chưa từng bao giờ có sự ngang bằng Cô còn biết sự lựa chọn này của mình Đến tận cùng là đúng hay sai Còn gió đêm đưa bầu không khí Ngập tràn hương thơm của bùn đất Từng tư giật mình nhớ tới cái nóng bức của mùa hạ năm nào Cô mặc một chiếc váy màu lam Trong ngôi nhà nhỏ của chú Có một cây quế nở đầy những bông hoa màu vàng óng ánh Cô tắm rửa xong đi ra Mái tóc vẫn còn ướt súng Nghe thấy tim nói Với chú rằng muốn cô lấy thân báo ơn Cô vẫn còn nhớ rõ Cô không hề song dài mà chần chờ Chỉ yên lặng đi ra Nói được Anh ấy đã giúp cháu ăn tắng cho cha mẹ vậy anh ấy chính là nhân ân nhân của nhà chúng ta cháu đồng ý sau đó cô đi ra ngoài tự mình đi tới bên cạnh người đàn ông kia cuối cùng đã thay đổi toàn bộ vận mệnh của cuộc đời mình ngày trước cô ăn ngon mặc đẹp không buồn không lo còn sau đó cô giống như một con chim hoàng yến được nuôi trong lòng cuộc sống vẫn sôi sướng như cũ mê người như cũ nhưng mà đột nhiên cô cảm thấy cuộc đời của mình dường như không còn ánh mặt trời nữa còn bây giờ Cô đứng ở trong một chiếc ngõ nhỏ chặt hẹp, mọi người xung quanh đều không thể bình thường hơn nữa. Sống một cuộc sống cũng vô cùng đơn giản và bình thường. Chỉ có điều cô và anh cuối cùng đã biến thành hai người của hai thế giới giống như là lúc trước. Này, ngày mai tại sảnh lớn của thư viện, có chương trình biểu diễn nghệ thuật đó. Công diễn kịch nói, chúng ta cùng đi xem có được không? Nghe nói học trưởng La anh ấy cũng muốn đi xem nha. Là thật vậy ư? Vậy thì tốt quá rồi. Ngày mai bất kể như thế nào mình cũng phải đi Mà đúng rồi Tên vở kịch đó là gì cậu có biết không Nghe nói là vợ Romeo và Juliet vở kịch kinh điển đó Vậy sao tôi rất là thích nha Tôi rất là muốn đi đó Lại còn có thể được cùng xem kịch với học trưởng Lan nữa chứ Quả thật là quá mức kỳ diệu rồi Hai cô gái trẻ Cười cười nói đi qua bên cạnh người của tương tư Những lời nói kia vang vọng vào bên trong tay của cô Đột nhiên làm cho cô bị hoảng hút một hồi Trong dòng người đi qua đi lại như con thoi, Cô nhẹ nhàng quay đầu lại Xuyên qua thứ ánh sáng mờ mờ Ở phía xa xa trên đường cái Sau phía sau dòng xe cộ và biển người Cô phẳng phất như nhìn thấy một phân tương tư Năm 19 tuổi Cô mặc một chiếc áo màu xanh da xa trời Chiếc quần sót màu trắng Đi đôi giày la mã mỏng manh Mái tóc ngắn đèn nhắn xinh đẹp Đứng ở phía dưới chiếc phông màn màu xanh lam Được căng ra trước cửa viện thư học Qua bản thân mình bây giờ Cô nhìn nhìn thấy cuộc sống của cô ngày ấy với nụ cười sáng lặng. Cô mở to mắt, bước nhanh mấy bước lên phía trước. Nhưng giữa lúc đó, cô gái văn tư tư kia chật biến mắt, đèn đường đột nhiên bừng sáng ở đầu đường. Vẫn chỉ có một mình cô, một người một bóng. chợt bên tay cô vang lên tiếng gọi trầm thấp, từng tiếng từng tiếng nối đuôi nhau, từng từ, từng tư. Cô bỗng nhiên cảm thấy hoa mắt chóng mặt, trời đất dường như là quay cuồng. Từng hình ảnh, từng hình ảnh hiện lên trước mắt của cô. Dường như muốn được cô trở lại 4 năm trước 4 năm trước Tại trang viên bên suối Phía tây Hàng Châu Lần đầu tiên cô gặp mặt Hà Dĩ Kiệt Rồi sau đó thân thân Mà làm người phụ nữ của anh Mà sau khi quay về thành phố A Rất lâu sau đó cô cũng chưa từng gặp lại anh mãi cho đến khi vào ngày cai giảng tháng 9 Cô tự ý chuyển đến Ở trong ký túc xá của trường học Thời gian đầu cô không khỏi run như cày giấy Nhưng qua vài ngày vẫn không thấy anh xuất hiện Thì tương tư dần dần yên lòng Nghĩ đến khả năng sau một số lần Anh đã chán ghét một người chẳng khác gì cọc cỗ như cô Giữa trưa Khi cô đang cùng với mấy người bạn cùng phòng cười cười nói nói Đi về phía tòa nhà của cây thúc xá Thì phía sau lưng cô không xa lắm Quý Quảng Nguyên vẫn đi theo cô như trước Suốt một tuần nay Cậu ta vẫn luôn đi theo cô Cô đã mắng mấy lần cãi nhau mấy lần Nhưng cậu ta vẫn như cũ Việc mình minh lăn. Nhưng khi cô thực sự đến hỏi cậu ta mấy câu, thì cậu ta lại như không nói được nên lời. Từng từ, không muốn lần nào cũng phải cãi nhau với cậu ta trong trường học, nên đành mặc kệ cậu ta đi theo. Nghe